Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thôi Tôi nói mau để bà dễ tính Bây giờ bà cho thêm một ít nữa Để tôi đưa chỗ Để tôi đưa bọn đàn em đi sứ khác sống Trách những điều không hay xảy ra Nhưng mà Còn nếu bà không chi thêm Thì tôi bỏ mặc tụi nó Tôi bỏ sứ đi Sau này sau này tụi nó có khai linh tinh gì đó Thì bà dáng mà lo Biệt nếu kéo dài sự có mặt của mổ ta trong nhà sẽ sinh nhiều phiền toái Bà kham sô móc vội một số tiền đưa cho sáu đen và dạng. Từ nay chị đừng ghé đây nữa, nghe chưa? Sáu đen có vẻ không hài lòng với số tiền được đưa thêm. Nhưng nghĩ sao mổ ta lại rút êm. Ra khỏi nhà khoảng vài trăm thước thì nghe có tiếng gọi phía sau. Chị gì đó ơi! Sau đèn hoàng hốt quê lại thì Thạch An đã đứng ngay sau lưng chị ta. Anh nói nhanh. Tôi sẽ gửi thêm cho chị ít tiền. Chị ghé quán nước này nói chuyện một chút. Chưa từng biết mặt Thạch An. Nên lúc ấy sau đen tưởng gặp phải lính kín Chị ta hơi run. Ông là... Ông là... Thạch An nhanh tay đẩy chị ta vào một quán cà phê vắng gần đó nói nhanh. Tôi là Thạch An Người mà chị vừa nói chuyện với mẹ vợ tôi Sau đèn điếng vía Cậu... cậu đã biết chuyện Biết hết Và chị thấy là đã đến lúc Tôi báo cảnh sát bắt chị được chưa Sau đèn nói tay giang hồ giết người không gớm tay Vậy mà vừa bị dọa đất quý cả lên Tôi đâu có làm gì tôi chỉ là... Chỉ có giết người tôi chứ gì Chị giết Mỹ Lệ khi nào? Vì nói chúng tìm đèn. Sau đèn lưu lưỡi. Tôi tôi không có giết. Đó là do bọn đàn em nói làm. Thạch An đánh giọng lại. Tôi hỏi giết khi nào? Dạ gần 5 tháng rồi. Thạch An ôm đầu kêu lên. Trời ơi! Vậy mà tôi nào có hay? Mỹ Lệ ơi! lời dụng lúc Thạch An... Đang ôm đầu vột xuống Số đen đứng bột dậy định chuồng Nhưng thầy An đã phát hiện kịp Anh nắm chặt tay mụ ta lại Nói gần như thét lên Chỉ mà bước ra khỏi đây Là coi như chị hết muốn sống rồi đó Hôn hồn thì ngồi xuống đây Nói hết cho tôi nghe Chị được mướn bao nhiêu tiền Để làm chuyện tay trời ấy Số đen Từng nghe thầy An là dân tài xế Chạy đường dài Sài Gòn Nam Vang Nên cũng có hơi nhận Nên đành phải ngồi trở lại Mặt bắt đầu xanh tay Chỉ được trả bao nhiêu tiền để làm chuyện này Giọng chị ta ngập ngừng Dạ dạ hai lượng vàng Giết ở đâu vàng cách nào Dạ ở đấy Thạch An sừng sốt Ở đấy là ở đâu Biển Hồ Câu nói khiến Thạch An nhảy dừng lên Sao lại là biển hố Sao đèn Như một phạm nhân Trước vạch máu ngựa Nói thiệt với cậu Đúng ra cô Mỹ Lệ không bị giết Ở xứ này đâu Nhưng vì bọn đàn em của tụi tôi sợ Làm bên xứ mình thì dễ Đổ bé Nên nhân dịp cô ấy đi qua Nam Vang hồi tháng 4 Hình như là để kiếm cậu Cho nên tụi nó đã ra tay Thầy An bị kích động dữ rồi Anh nói như ra lại. Nói rõ cho tôi nghe. Giết bằng cách nào? Tụi nó đón bắt cô Mỹ lại ở bến xe lúc cô ấy nghe tin cậu có vợ bên này. Và sau đó đưa cô ấy ra biển hồ vào một đêm trời mưa. Chúng nó xô cô ấy xuống hồ. Thầy An đấm mạnh xuống bàn. Quần dã man Biết cô ấy đang có thai mà chúng bay vẫn không thả. Trời chú đất diệt tụi bảy. Sau đèn cũng không vừa. Nếu tụi đàn em tôi tội 10 thì cậu tội cũng không nhẹ đâu. Chỉ vì cậu bỏ bê con người ta trong lúc cuối đang có mang, nên cô ấy mới cất công từ quê nhà sang tận đây tìm cậu, để rồi bị hại như vậy. Tôi nghĩ... Thầy An điền tiết lên. Chỉ mà còn nói nữa, tôi sẽ giết liền tại đây. Rồi thầy An làm nhảm như một kẻ điên ào nào mình trôi dạc rất tận biển hồ thì ra Mỹ lệ dẫn dắt mình ra đó chính là cô ấy đã chỉ lỗi cho mình tìm ra xác cô ấy bởi nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện